vơ ngôn tị tế xiêu tiên tồn không an cự thành ngụ chung 26 thơ nơ tụng ngâm ạ tờ các vơ nơ sang nghe truy nơ tị nơ a o chơi mơ i hơi ỉ san sơ mơ 2014 đến 1/7/1350 sơ lu nơ tệ 3293 sử sơ mang theo sơ i bơ nơ si màu tà sơ nơ mơ tệ thoãn Đình nhớ cơ thơ y dơ ủ võ, cùng là quy tê tâm trong lòng cơ nơ son tiên mơ tê roi ránh ra mờ. Cơ nơ son tiên bóng roi ránh vào dơ y phơ trên. Nhớ tê thơ y dơ tê chơ y dung chùy nơ. Đình nhớ cơ cơ mơ thơ y mơ tê lô ngơ chính mình không thơ kháng cơ dơ y lơ cơ tệ Cơ nơ son tiên bên trong chùy nơ dơ nơ. Nhớ tê thơ y dèm hơ nơ dung ra cách xa mơ y dơ mơ đô cơ nơi đinh nhờ cơ rơi tệ nhiên mơ tệ hỏi thân thơ loạn mơ tệ cái cùng là giá bi nơi thành mu y cho ngư to như nhanh chân tị nơi lên cơ nơi son tiên liên tệ cơ sánh xạ tề ngư sơn ó tề bóng soi hóa thành tề ngư tỏa tề ngư tỏa lối lơ nơi chư ác thiên đơ as nơi nhu hộ ngư vực đơ y vô mã xi Hờ ngờ Nơ y vù gào thép Dơ y vơ bơ ra Tê ngơ tỏa tê ngơ tỏa son Nhơ dơ bù là bơ sánh thành mơ nhơ vơ Dơ nát ra Tì bề theo nhanh chân bù cơ ra Mơ tể bù cơ mơ y trơ cơ dơ mơ Dơ nơ định nhớ cơ trù cơ mơ tể Nơ y là dơ y vơ bơ ra Không du cơ Định nhờ cơ cơ hình thanh hồi dơ ngơ lòng trong thơ y gian ngơ nơi ly nơi lủi lơi mơ y dơ mơ dơ vụ loạn mơ tề cái tụ tể mơ tề cơ bơ o sanh là t phờ tâm đặng bơ o sanh hồi ngơ mơ tề vư hảo quang tung ra đình nhự cơ trụ cơ mơ tề hình thành mơ tề màn lơ nơi ánh sáng xem đình cơ hơ trong gió mờ. Đơn ỉ rơi mơ tề dơ, vô ánh bướm vơ chúng đinh như cơ. Tia sáng kia cháo mơ tề chơi nơi nay ngơ. Tùy ngơ không có tề nơi hư ỉ. Đinh cơ vơ nơi nhụ cụ bơ cái kia cơ sơn ỉ cơ bơ xa cách xa mơ ỉ mờ. Thôi cơ sơn là lơ cơ phá vơ nơi pháp a. Đinh như cơ nơi sơ trong cỏ thôi có chút sơ ỉ lở nơi khí tề cơ. Nhìn khí thơ chơ nơ thiên đơ y vụ Thơ giải nói Này đơ y vụ sơ cơ chi nơ Dơ ụ giá vụ tê qua đinh Nhơ cơ bơ nơ hơ quá hoan nhi ụ Sù huyền ta dơ nơ Bên kia là tuyền cung không có gì Hơ nơ cảng làm kim sĩ đơn y bằng riêu cho cơ tê gì Nhìn thơ y đinh nhơ cơ chơ thi tệ hết lơ nơ, nơ mơ tê tì ngờ Trong tay vung mơ tê cái Nam Long luôn vơ tệ xa Nhơ tề thơ trên không trung hóa Thành nam cách chi cao Tram trô ngơ hơn à lòng Mang theo ngơ bề trơ ý hơ thơ Xem đơ ỷ vù bơ Bên trong Nhung là tuyên nhung là bi tệ nam Long luôn không nơ ý Cách kia đơ ỷ vù Chi thiên nơ nơ y là vung mơ Tề cái Hóa thành tram trô ngơ to nhơ Tô ngơ vơ Đơ ý vù trơ nơ át tề ý. Xu sương ta cùng tề chơi người. Hơi mơ chi tiên cung lạt hết mơ tề ti Phòng đơn ỷ nơi không trùng. Cổ nơi phòng cư dư ngự. Như tề thơ ỷ thơ nơi phòng thơm ỷ Mơ tề mơ như dư tề chương ý tề Các bay giá chơi y. Hương ẩm nơi phòng thờ. Như tề thơ ỷ lạc tuyền linh bơ uy thơ tang mơ như. Hơ A si mơ cụ nơ cụ nơ mà lên Mãnh ly tê bành bãi hờ ngơ hờ ngơ Nơ y vu gào thép Sơ y phơ liên tê cơ bơ ra Ngơ bê chơ thơ nơ nơ cơ dâm trào Chơ cơ lát ly nơ xem nam long luân hóa thành nam con sơ nơ nơ cho sánh tan dạ Tì bê theo cảng là sơ mơ xa mơ tê quy nơ Mơ tể dơ thu tỏ vì nơ quan nơ giả Càng làm chi thiên nơ ránh bay ra ngoài Ly tể tiên chơ mơ Đình nhờ cơ hết lơ nơ, nơ Nguyên thơ thiên tôn ban sô ngơ này thanh tiên kỳ mơ sơ dơ ngơ Mơ tể dơ kinh thiên ánh kỳ mơ vơ giả Mơ tể lô ngơ có thơ chơ tể dơ tể cung chơ Kỳ mơ khí nhơ tể thơ y chém giả Mơ Kì mơ khí sánh xa đơ ị vô trên ngô ị, ngơ tề thơ ị. Đơ ị vô trên cánh tay vơ ị cơ tề sơ ị xa mơ tề sơ ọ hòn trù ngơ vơ tề thùng. Máu tuê chơ ị dòng, ngư nơ chơ tề. Đơ ị vô bơ thùng, không khơ ị ác nơ sơ. Thân hoài sơ ngơ lòng, cách kia vơ tề thùng lì nơ ngơ ngơ lơ ị. Không gian chơ ị máu. Nhung trên vơ tê kỳ mơ khí sơ cơ bì tể lô lơ ị Làm cho đơ ị vô thun thơ nhung là không thơ sơ cơ hơi ị nhô cụ Lúc này thơ chơ có lơ ị khi nơ ra bơ nơ thân mơ ý món pháp bơ ọ Tê ngơ vơ hoảng cân lơ cơ si di ra Tê ngơ cách tê ngơ cách thơ nơ lòng phi vô Cơ mơ bình khí hoa cơ lơ cơ sơ ụ ơ ị ruồi tê gô ngơ vơ Đơ vụ Hờ ngờ Đơ y vù quát to mơ tê tì ngờ Quỳ nơ dơ mơ cu cơ Giá ly nơ mơ tê Quỳ nơ mơ tệ cu cơ xem nhơ ngơ Hoảng cân lơ cơ si gió Cho sánh thành mơ nhơ vơ Thơ nơ long cung là sơ nát Vèo Nhung mơ tê dơ o hàn quang Tránh xa đơ y vù Trên lung nhung là lơ y là có thêm Mơ tê vơ tê thù Hàn quang thi mơ gì soi vào thơ chơ co trên tay Nhung là mơ tê thanh bơ kì mơ Thái à bơ kì mơ Chơ tê gì Đơ y vô hạ sơ Sơ tê nhiên mơ tê quy nơ Sánh vào đơ y đơ à Nhơ tể thơ y mơ tê mơ Nhơ sơ tê dùng núi truy nơ Ngơ nơ núi sơ bề sơ Mơ tê mơ nhơ Tê ngơ lụ ngơ Tê ngơ lụ ngơ bảnh bái mãnh ly tê sơ y nơ Cơ cơ sơ ngơ Mơ Mờ Mờ Liên thanh vàng nơ nơ Đinh nhơ cơ mơ yêu ngụ ý Rủi chân nhơ tề thơ ý Lao ra tề ngơ cách tề ngơ cách Thơ hoảng sơ cơ thơ lòng Sơ ngơ gơ mơ Trong lúc gió ly nơ ránh vào Đinh nhơ cơ trên ngụ ý Mơ yêu ngụ ý Phờ cơ Hơ mơ chỉ tiền trụ cơ hơ Tề không chơ ngơ sơ nơ ý Thơ không ca b sơ phỏng ra ngơ mơ máu Tùy bay ngô cơ ra ngoài Ngã sổ mương dư tệ, ti bệ theo thơ cỏ nùng nùng. ngơ nàng có linh bơ ho thần. Nhung tên hoàng long kia mang theo mãnh ly tê lơ cơ. Nhung là cơ ti bệ phá vỡ. Xem thơ chơi cỏ nùng nùng cho sánh soi trên dư tệ. Mà la tuyên khá là co cơ nhơ. Linh bơ quang mang to sáng hơn thần. ngơ cùng du cơ mơi tệ thùng. Nhung cung là không có quá sáng lo Mà đinh nhơ cơ nhung là có thù ngơ dơ mơ linh bơ o hơ thân cả bơ Cơ nơ son tiên mơ tệ quỳ nơ ly nơ ránh tàn Xu tệ, xu bụi Đinh nhơ cơ thơ y hay ngồi ý, bơ thùng Không khơ y ác sơ lơ a nơ trong lòng bên trong thiêu Bơ o gian lơ cơ vào trong tay Định nhờ cơ mì ngơ lơ nơ quay vờ cách kia bờ o sang hơ ả miêu thơ y mơ tể hỏi như tể thơ y mơ tể lụ ngơ ngơ để chơ ý tể hơ ả phụng giả Cụ nơ mơ tể cái Chính là xem đơ y vù y nơ trong gió Đơ y vù người sát sinh vô sơ Nên con này báo Định nhờ cơ quát lơ nhờ mơ tể tì ngơ Vừa mơ tể cách bờ o sang Cách kia huy nơ tâm thiên hơn à hơn A gì mơ kinh ngô cung làm cho đơ ý vô cơ mơ thơ ý xí nhì tệ Mà là ngơ nơ nơ kia bi nơ dơ ý Nhưng là chơi cơ ti bê chẳng vào đơ ý vô trong co thơ Cho dù có hơ thơ thơ nơ nơ cơ cung là ngan cơ nơ không du cơ a đơ ý vô gạo lên rau dơ nơ Tì bể theo ly nơ thơ y cách kia đơ ị phụ trên ngũi tuôn xa mơ tề sơ o hơ ngơ hơ cơ hơ à gì mơ Ngơ nơ lơ à kia thiêu sơ tề không hơ có mơ tề tì ngơ sơ ngơ Đơ ị phủ trên ngũi thiêu sơ tề cung không thơ xem đơ ị phủ thân thơ cháy hơ ngơ nhung cung sơ Đơ ị phủ cơ mơ thơ y cơ cơ ca thơ ngơ Cơ mơ sắc thơ nơ hơ nơ cơ à tề mình sáng ngơ cơ thơ ngơ cơ cơ Thơ tể s bu nơ hơ y gì tể Nghi bề hơ à Cho ta gì tể Đơ y vô hét lơ nơ Thơ nơ lơ cơ trong cò thơ bảnh bái vu huy tê xôi trào Nhơ tể thơ y Sơ ụ tiên là huy nơ tâm thiên hương à Bơ bơ cơ ếp xa ngoài thân thơ Thì bề theo cách kia Nghi bề hơ à nơ y bơ Đơ y vô cho chơ nơ ác nơ y Tuy sơ ngơ không thơ tiêu di tề, nhung cũng là ác chơ nơ ý sơ ý. Chơ tề gì? đơn ý vô lên con ngạc nơ sơ. Hỏi nơ cơ nụ ý. Nhung là khi nơ ra đơ ý vô chân thần. Nhung là mơ tề vơ thân cao nam muôi trồ ngơ. Nhân thần xuôi sơ ngơ. Sơ nhơ sơ u có sơ ngơ. Trần sơ bề xong lòng. Hồ hơi bề mị nơi phả môi có thu huy nơi tiu long qua nơi không ngư ngư mà chân thần. Hóa sa đâu vụ chân thần đâu ỷ cơ trì nơi sơn cụ cơ mã Tay. Quỷ thể dư cơ. Cụ nơi cụ nơi thơ nơi lơ nơ cơ cụ nơi nơ thiên đơ nơ ạ. Môi tề bứ bơ cho dù có trí bơ hơi thần. Đình nhờ cơ vơ nơ là cơ mơ sơ ngơ cách kia cơ sơ ý lơ cơ không thơ ngàn cơ nơ Không tê chơ dù cơ bơ sánh xa mơ ý chơ cơ sơ mơ Thần thơ bơ chơi ngơ thùng Cơ nơ sơ ý mơ ý chăm nam không thơ khơ ý hơ nơ Chờ tờ Đơ ý vù hơ nơ cơ cơ cả Đình nhờ cơ quỷ tê sơ nhơ đình nhờ cơ Lơ ý mu nơ bơ xa sơ ý sơ Hơ à Bên này Là tuyển bi tệ ăn thơ nguy cơ bệ, không khơ ý sơ tề sơ ngờ. Thân thơ loáng mơ tề cái, ngơ bệ trơ ý hơ à gì mơ trơ ý gì. Xem đơ ý phụ nhơ tề bên trong. Tùy sơ ngơ là tuyển hơ à gì mơ ý lơ cơ không tề mơ thủ ngực Nhung đơ ý phụ thơ nơ lơ cơ ngơ bệ trơ ý. Nhung là nhơ tề lơ cơ phá vơ nơ pháp. Sơ y vơ y đơ y vô không chút nào nguy hơ y đi mau Ta không nơ y hơ nơi bao lâu Đơ nơ không thanh quang pháp Là tuyên hộ tỏ mụ nơ cho mơ y ngủ y si mau Các ngươi sơ ngủ sơ y chơi tệ Ai cũng sơ ngơi nghi tệ ta mu nơ an các người Đơ nơ y vô tỏ Sơ về chân sô ngơ Thơ nơ lơ cơ tuôn xả Từ mây vi ngàn là mơ mơ như dung dư ngực. Tỷ ngư sơn ó ngơ, cơ, thơ, ngơ, lơ, cơ bay xạ. Xem cơ, mơ, vi ngàn dơ mây cho vây lơ y dơ y. Cơ mơ tiền. Đinh nhờ cơ thơ y hẳn này. Cơ, tê, sơ tỷ tay lên. Mơ tề vư kim quang bay xạ. Trên không trung cơ đề tề cơ hóa thành nam viên vàng chói lơ y, kim quy nơ. Mơ tê cách nơ bê ló chính là liên ti về chơi bê vào đơ ị vụ trên ngô y, phá Đơ ỷ vụ chân thân hoài dơ ngơ, hóa thành vài trăm chô ngơ cao to Mu nơ xem cơ mơ tiên quy nơ phá tàn Nhung cơ mơ tiên quy nơ dơ ngơ cũng là tiên thiên linh bơ ọ Mơ cơ rủ dơ y vơ ỷ vụ tê cơ hi ụ dơ ngơ dơ y hơ Nhung cung là cơ mơ phong đơ ý vù bạc tê ngơ thơ nơ lơ cơ Này cơ mơ tiên quy nơ cung là không nơ ý hơ nơ bao lâu Su sơ Mang su tê su mù ý di chỗ cơ Ta sau gió ly nơ dơ nơ Đinh nhơ cơ nơ dơ như thung thơ toàn lơ cơ ngơ sơ Cơ mơ tiên quy nơ Nói vơ ý là tuyền Su hùng Là tuyền sơ tể sơ ngơ Đi Đinh nhơ cơ quát lên Bền kia Đơ ý thơ nơ lơ cơ bảnh bái Không ngơ ngơ mà sung kích Cơ mơ tiền quỷ nơ cơ cơ cơ vàng lên Các người ai cung gì không sơ ý Đơ ý vô nhìn mơ yông ngô ý Tuy sơ ngơ bơ nhơ tê Nhung vơ nơ ngô cô khí thơ hung hang cản ơ ý Phá Đơ ý vô sơ tê nhìn sơ ngơ mơ tệ cái Mơ tê lô ngơ thơ nơ lơ cơ màu vàng tê trong cò thơ hơ nơ tuôn ra Này cơ thơ nơ lơ cơ chẳng ngơ bê thiên đơ à bơ nơ nguyên khí Tây cơ Thơ nơ lơ cơ sơ sơ ngơ đơ ý vụ bơ Cơ mơ tiền quỷ nơ cơ mơ cơ thơ nơ lơ cơ như tê thơ ý phá tàn cơ mơ tiền quỷ nơ cơ mơ cơ Cùng tê thân thơ nơ lơ cơ tê tê bê tê ý Hóa thành mơ Tây canh có thơ Ai thiên tích đơ a màu vàng sơ y thơ. Sơ y thơ bay ra. Lị ngơ mơ y lơ nơ. Chư ngã cơ cơ cơ cơ mơ y tí ngực. xem cơ mơ tiên nơ bơ sơ bể ra. gì? Đơ phụ hung hang củi tỏ. Đi màu. Đinh nhờ cơ vương y y cơ mơ tiên quy nơ, lị nơ mu nơ trị nơ khai đơ nơ không thanh quang pháp nhung vào lúc này mây tỳ dương thanh quang tỳ sa rơi nơi cơ nợ nơ. còn chua tỳ tỳ nói đi nơi nợ ai dám sơ ngơ sơ nơi ta tỳ tể xảo sư tỳ mây tỳ thiên hét lơ nợ thành ngơ thiên ạ như tỳ thơ y gem đơ y, vô, Nhơ, tê, ngắn, dơ, mơ thơ nơi lơ nơ, cơ trò sơ bệ tàn Tì về theo mơ tề bóng ngủ y tề trên chơi y ráng xô ngơ Nhìn thơ y cách kia đơ y vô mu nơ bơ vơ phía đinh nhờ cơ mơ yụng ngủ y rơ y phơ Quát to mơ tề tì ngơ Thân nhơ kia loáng mơ tề cách đi nơ sơ nơ đơ y vô trù cơ mơ tề Mơ mơ mơ tề quy nơ sánh vào đơ y vô to nơ nơ nội búa trên Tùy sơ ngơ ngủ y sơ nơ thân cao kiên cổ ngơ Nhung dơ ý nơ bề vơ ý đơ ý vô vóc nô ý. Cùng cách kia khơ ngơ nơ dơ ý phơ. Nhung là có vơ cơ cơ ca nhơ so. Nhung tuy dơ ngơ nô vơ ý. Nhung này nô ý dơ mơ ra mơ tê quy nơ. Nhung làm trong nô ý ta mơ tê nô ngơ có thơ phá thiên quy thơ. Nơ mơ dơ mơ tùy nhơ. Nhung khí thơ kinh thiền. trở nghe mơ mơ tê tì ngơ. Thân nhơ kia không khơ ý lùi vơ phía sau mơ tệ đô cơ. Ly nơ nơ dơ nhơ thân hình. Mà cái kia đơ ý vô nhung là ly nơ lùi nơ ý hoan ngu ý cơ mơ ý nơ dơ nhơ. Đơ ý sù huyền. Định nhơ cơ Sơn ý hờ. Nhìn thơ ý cái kia bóng ngu ý quen thu cơ. La lên. Trong lòng gơ thơ ngơ thơ nơ tô ngơ ạ Cái kia đơ ý vô vơ mơ tệ nghiêm túc. Nhìn ngô y nơ chơi mơ ngơ Nói sơ ngơ ngôi là ai Hơ nơ chú ý tê y ngô nơ Trên tay sơ y mơ tê sơ ngõ Nhản nhơ tê hơ ngơ Ngân chơ là quang mang ló lên ly nơ Khôi sơ cơ ngũ lúc ban sơ Càng là cơ kinh Mơ tê thân sơ o bào màu xanh Đả bơ o đớ o nhân thân cao kiện cụ ngơ Tùy sơ ngơ thân không mơ tê vơ tê Nhụ vơ nơ nhô cô không nô y dám lo là Tì tê giáo nà mơ o. Mà vào lúc này Mơ tê dơ o hảo quang nam màu cung là tây phía chân chơi y bay tê y. Hảo quang nam màu chơi bê chơi nơ mơ y ô ngẳng mơ Mơ tê lô ngơ khí thơ chủng thiên khí tê cơ cụ nơ cụ nơ mà tê y Thơ ngơ tuyên dây ai dám thun ta sơ Trong chơi bề mơ tê Hảo quang nam màu Tây thiên thủy hàng. Tì bề theo mơ tể vơ thân mang ngô thơ y cơ mơ bảo thanh biên hì nơ ra thân sơ nơ. Thân cao tê y hải mét nam tể hơ ụ. Khuôn mơ tể lơ nhơ lơ ọ. Ngông nghênh thiên thành. Vơ à hơ sô ngơ. Ly nơ nhìn quét toàn Chu ngơ. Mơ tể lụ ngơ lơ nhơ lơ ọ. Khí thơ cụ nơ cụ nơ mà sơ ngơ. Hương mơ tuyền ánh mơ tể sơn oa nhờ cơ mơ uụm nội. tệ lóng lên. Mãĩ sư tệ nơi cư để nơ phương đa bơ order o o nhân. Nhung ánh mơ tề nung lơ y. Đờ, cơ nhìn thơ y a hai ngôi cái kia sánh nơi nơi nhi u màu sơ, sơ mơ lơ a. Nhung đa bơ order o, o nhân nhung là phong mang nơ mơ bơ tể sư nơi ngu sọn. Nói nào Khơ ngơ tuyên cung không nhìn thơ y chính mình Dơ dơ thơ là ánh mơ tê phát lơ nhơ Lơ nhơ lùng nói dơ ngơ Lúc này Định nhờ cơ tê nhơ ngơ lơ y Vơ y vã dơ ngơ mơ tê cách là tuyên cánh tay Dua qua mơ tê cách ánh mơ tê Này Là tuyên vung tay lên Cách kia kim sý đơ y bảng siêu thân thơ ly nơ Xoay vào xa chô ngơ Hờ Hơ ngơ tuyên nhìn thơ y dơ y bơ ngơ bơ thung thân thơ Ánh mơ tề phát lơ nhơ Mơ tề dơ thơ nơ quang nam màu ránh vào dơ y bơ ngơ riêu trong cò thơ Trong lòng có mơ tề con lơ á hát nơ thiêu dơ mà lên Nhìn vơ phía là tuyên ánh mơ tề sát khí bơ nơ ra Hờ đã bơ o đơ o nhân trao mày Tì nơ lên mơ tề mù cơ Chơ nơ lơ y sơ y khơ ngơ tuyên ánh mơ tệ Sơ y chơ y gây gơ tệ Nguôi là ai Mơ y ngụ y dày Khơ ngơ tuyên trong mơ tệ cung là đa bơ o đơ o nhân mơ tệ ngụ y Lơ nơ sơ hơ y Hảo quang nam màu mo hơ mà sơ ngơ Tì tệ giáo đa bơ Đa bơ o đơ o nhân âm thanh cung không sơ y cơ nào hơ u hơ o Sơ tệ là hơ hơ ngơ phù ngư thanh linh bơ sơ tệ thơ vương à nghe bình thơ nơi nói mơ tệ cậu ân đà bơ ó đỡ nhân lơ à nơi nơi y lệnh trụ cơ sơ để sổ ngực mơ tệ lu ngư ngư để ý khí thơ sông thơ ngơ mà ra nhìn thơ nơi tiên hàn quang bơi nơi ra mà đinh nhớ cơ nhung trong lòng là có chút mơ cơ xanh tâm tình phù ngư tuyển Đả mượn mư tỉ cách tư tỉ mư u. Mư tỉ cách tư tỉ trư. Lương trượng để mư tể ly nơi nhũ vương ỷ sơ, sơ đâu là thơ nơi tu ngơ a.